Tin buồn của phán khiến nỗi háo hức lật tẩy phong khê của ba cô gái hơi trùng xuống, nhưng không bị vậy, mà cuộc gặp gỡ ở nhà hát Hòa Bình bị đình lại. Đúng 7 giờ tối thứ bảy, Xuyến, Thục và Cúc Hương đang ngồi chỉnh tề trong một quán trà trước cổng nhà hát. Hoàng Hòa hẹn 7 giờ rưỡi, nhưng Xuyến khăng khăng đòi tới sớm để chủ động tình hình. Nó hùng hồn thuyết một tràng về binh pháp. "Bình đông địch ít, mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng." Mình lấy binh khỏe đợi binh mệt. Đánh trăm trận, chắc chắn thắng trăm lẽ một trận không sai. Cúc Hương cười khúc khích. Theo thiện ý của tao, sau khi tốt nghiệp phổ thông, mày thì vô học viện quân sự là đúng năng khiếu nhất. Xuyến cười cười. Để rồi coi, biết đâu đấy. Trong khi Xuyến và Cúc Hương ngồi đấu láo, Thục lặng lẽ thả hồn mình bay tận đâu đâu. Khác với hai bạn, Thục chẳng thấy hào hứng gì về cuộc gặp gỡ tối nay. Trước đây, Khi ngờ Phong Khê là đám nữ quái buổi sáng, Thục đã thấy hụt hẫng. Bây giờ phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thục lại càng dững dưng. Phong Khê trong trí tưởng tượng của Thục là một anh chàng hoàn toàn khác, chứ không đắm d้าง như Hoàng Hòa. Không hiểu sao, Thục không ưa nổi vẻ chảy chuốc bảnh bao của anh chàng lớp trưởng. Hoàng Hòa bảnh trai, con nhà giàu, lại học giỏi, mặt nào cũng đáng 10 trên 10 nhiều bạn gái trong lớp để ý Hoàng Hoa, nhưng anh Phất Lờ, anh chỉ đặc biệt quan tâm đến Thục. Ngồi học, anh cứ liếc qua chỗ Thục. Ngày nào cũng vậy, đến nỗi Suyến và Cúc Ưng phải trêu Thục, coi chừng mày mọn hết da mặt bây giờ. Dĩ nhiên, Thục thừa biết Hoàng Hoa có cảm tình với mình, nhưng không hiểu sao, điều đó lại khiến Thục đâm chọc dạ. Mỗi lần Hoàng Hoa nhìn Thục, Thục đều ngoảnh mặt đi, mà không chỉ trong lớp Bước thứ ở đâu, Thục cũng luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của anh. Cái ánh mắt nửa như tham dò, lại nửa thản nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh viết giấy hẹn Thục đi xem kịch tối nay cũng vậy, như một sự áp đặt. Anh dúi vào tay Thục một tấm thiệp, rồi biến mất tâm, không cần biết Thục có nhận lời hay không. Nếu không có chỉ đạo của Suyến và Cúc Thương, thì có lẽ tối nay Thục nhất định nằm lì ở nhà mặc cho hoàng hòa tha hồ mông ngóng. Càng nghĩ ngợi, Thục càng cảm thấy hoàng hòa chẳng giống anh chàng Phong Khê một chút xíu nào. Phong Khê chân thành, kiên tốn và dễ thương hơn. Vậy mà rốt cuộc hai người lại là một, thật tréo ngoe. Từ khi phát hiện ra điều đó, Thục cứ bần thần, ngơ ngẩn như vừa chi tay một người bạn thân thiết và mỗi lần nghĩ đến Thục không sao nén được tiếng thở dài. Anh chàng Romeo của mày đến rồi kìa, ngồi đó mà thở vắng than dài. Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên, khiến Thục như choàng tỉnh. Nó vội vàng nhìn sang bên kia đường. "Đâu?" Cả xuyến cũng giòm giáo giác, miệng hỏi liên, "Mày có bị không đấy? Hắn đứng đâu sao ta không thấy?" Cúc Hương chỉ tay qua nhà hát. "Hắn đang từ trong bãi gửi xe đi ra kìa." À, tao thấy rồi." Xuyến kêu lên. "Chà chà, bữa nay họ hẹn với tiểu thư nhà mình, anh chàng diện kẻng ác, cầm lê từ đầu đến chân, chỉ thiếu con khô mực đeo toàn tang trước ngực nữa thôi." Cúc Hương khều thục. "Ra đón người đẹp đi chứ mày." "Mày ra đi." Thục nhăn nhó. Cúc Hương quát mắt. "Con nhỏ này vô duyên, hắn hẹn với mày chứ đâu có hẹn với tao." Thục này nỉ. Thôi, ba đứa cùng ra." Cúc Hương còn đang chần chừ thì Sướng đã phán. "Một đứa ra thôi. Thấy chưa?" Cúc Hương nháy mắt với Thục. "Con Sướng đâu có cho tao ra, chỉ mày mới được cái diễm phúc đó thôi." Thục ngó Sướng, giọng giận dỗi. "Sao hôm trước mày bảo cả ba đứa cùng đi gặp Hoàng Hoa? Thì ba đứa cùng gặp." Sướng nhún vai, "Nhưng đó là lát nữa." Còn bây giờ thì một đứa ra gặp hắn thôi. Thôi đi đi mà." Cúc Hương trêu thục. "Chú rể sốt ruột rồi kìa, mày đâu phải là phụ nữ Hẻ Pan mà ngồi lì ở đây?" Thục mặt mày méo xẹo, đang tận ngừng không biết có nên đứng dậy hay không thì Xuyến thinh linh buộc miệng. "Con thục ngồi đó, để con Cúc Hương ra." Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến hai cô bạn đều chân hửng, trong khi Thục thở vào nhẹ nhõm. Thầy Cúc Hương trố mắt nhìn Xuyên. Mày có nói lộn không đấy? Không hề. Tao ra gặp Hoàng Hoa. Xuyên vẫn nghiêm trang. Đích thị. Cúc Hương chớp chớp mắt. Tao sẽ dẫn hắn vô rạp hát xem kịch. Không. Xuyên từ tốn. Mày sẽ dẫn hắn vô đây. Vô đây? Cúc Hương ngạc nhiên. Xuyên vẫn điềm đạm. Ừ, hắn sẽ thọ tử tại đây. Ngay quán trà ngọt ngào này, Cúc Hương gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu ra vấn đề, nhưng nó vẫn tặc lưỡi phân bì. Sao không phải là con thục, con thục ra dẫn hắn vô cũng được vậy? Con thục không được. Xuyến lắc đầu, tiểu thư nhà mình vốn yếu đuối, nó sẽ không lôi được Hoàng Hòa vô đây, mà có khi còn bị Hoàng Hòa dụ dỗ đem đi mất. Tốt nhất là làm theo lời ông bà, cẩn tắc vô ưu. Thôi Đừng có sổ nho chùm ra nữa Cúc hương lào bầu Thế còn mày Xuyến cười hì hì Tao là càng không được Trên tráng tao có chữ Coi chừng nguy hiểm Có cho vàng Hoàng hòa cũng không dám đi theo tao Hắn sợ tao dẫn hắn đến đồn công an Dù đang bực mình Nhà xuyến pha trò Cúc hương cũng phải phì cười Thôi được rồi Tụi mày cứ ngồi mát ăn bắt vàng ở đây Để tao làm kinh kha qua sông dịch Nói xong Nói xong Cúc Hương đũng đỉnh bước ra cửa. Qua sông qua biển gì kệ mày, nhưng chớ coi chừng xe đụng. Xuyến giận vối theo, nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy không. Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến mất. Còn lại hai người, Thục rụt rè hỏi Xuyến, "Lát nữa sao? Lát nữa tụi mình sẽ lột da hắn chứ sao?" Ta muốn nói chuyện xem kịch kìa. Xuyến khịch mũi. Chuyện đó hạ hội phân giải. Tôi cũng được, không coi cũng được. Với kịch sắp diễn ra còn hay hơn vở kịch tình nghệ sĩ nhiều." Nghe Duy nói vậy, Thục không hỏi nữa, nhưng nó cảm thấy lòng hồi hộp và lo lắng không đâu. Thục chưa kịp trấn tĩnh, Cúc Hương và Hoàng Hòa đã xuất hiện. Cúc Hương trước, Hoàng Hòa sau, cả hai đang lẫn thẩn bước vào trong quán và tiến lại chỗ Suyến và Thục ngồi. Thục vừa lật nhìn ra đã bắt gặp ngay ánh mắt tinh quái của Cúc Hương. Cúc hương nháy nhó với thụt, mặt mày rạn rỡ, hợt xê xa vừa hạ sông thành la mã. Đụ cười nghịch ngợm lắp đánh trên môi. Hoàng hòa thập thò phía sau, bồ mặt thiểu não như một tên trộm bị dân phòm bóng gáy. Tương phản hẳn giết bộ cánh óch, không thua gì tài tử Si-la-ma. Chào các bạn. Vừa ngồi xuống ghế, hoàng hòa vừa lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ niềm nở, nhưng ánh mắt lại nhìn thụt đầy trách mốc. Thục kế rùng mình, nó cắn chặt môi và vội vã nhìn xuống đất. Dĩ nhiên, nhất cử nhất động của Hoàng Hòa không qua được mắt Xuyến, nhưng Xuyến vẫn thản nhiên, nó nhìn Hoàng Hòa vui vẻ hỏi: "Gặp tôi với con Cúc Hương ở đây, bạn có bất ngờ không vậy?" Câu hỏi thẳng thừng của Xuyến làm Hoàng Hòa hơi lúng túng, nhưng với bản lĩnh của một đốc trưởng, Hoàng Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh mỉm cười hắn giọng: "Bất ngờ chứ sao không?" Tôi đâu có biết hai bạn cũng thích xem kịch. Vậy bây giờ biết rồi, bạn tính sao đây? Hoàng Hòa rộng rãi, thì tôi mua vé mời hai bạn vào xem luôn chứ sao? Bảo rất thật không vậy? Ai mà dám đùa với các bạn? Thấy giọng lưỡi của Hoàng Hòa có vẻ châm chọc, Cúc Hương không nhịn được, liền vọt miệng. Người khác thì không dám, nhưng bạn thì dám đấy. Sao Cúc Hương lại nói vậy? Thấy Hoàng Hòa nhìn mình với vẻ ngây thơ vô tội, Cúc Hương nổi khùng, định lên tiếng kẻ tội đối phương. Nhưng Xuyến đã đưa tay ngăn lại. Từ từ đã. Rồi Xuyến quay sang Hoàng Hòa, cười cười hỏi tiếp: "Bạn mời tuổi này vô xem kịch mà trong bụng có vui vẻ không đấy? Nếu không vui thì tôi đâu có mời." Bạn nói thật đấy chứ? Tất nhiên là thật. Xuyến bỗng hừ mũi: "Thật sao khi nãy bạn nhìn con thục ghê thế?" Hoàng Hoa chột dạ. Ghê gì đâu? Vậy mà không ghê? Xuyến biểu môi, bạn nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy. Bạn thù con thuộc về cái tội rủ tôi với con Cúc Hương đi theo chứ gì? Lần thứ hai trong vòng 15 phút, Hoàng Hoa bị Xuyến điểm trúng tử huyệt. Anh đỏ mặt. Làm gì có chuyện đó? Xuyến chỉ đoán mò. Xuyến gật gù ranh mãnh. Có thể chuyện đó tôi đoán mò, nhưng chuyện này chắc là tôi đoán trúng. "Vậy vì vậy?" Hoàng Hòa hỏi lại, lần này giọng có vẻ cảnh giác, xuyến nheo mắt. "Bạn có đem theo mấy trái ổi cho tuổi này phải không?" Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến, Hoàng Hòa bất giác đưa tay lên sờ túi quần, miệng ấp úng. "Ờ, đâu có." Cút hương tiếp luôn. "Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài." "Xoài cũng không." Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối. "Nhưng nếu các bạn muốn ăn, lát nữa tôi đi mua." thôi, mua chi cho mất công. Xuyến tủm tiễm, không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được, sô cô la hay bạc hà gì đó. Trong khi Xuyến trà tấn hoàng hòa thì gút hương và Thục không ngừng quan sát nét mặt của đối phương, nhưng chẳng ai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào. Hoàng hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, như vừa từ sự sớ sợ của Mica đáp xuống. Chắc bạn nói gì tôi không hiểu, trong túi tôi đâu có cái kẹo nào là không đấy. Xuyến nhướng mắt, Hoàng Hoa bắt đầu bực bội. Chẳng lẽ các bạn không tin tôi? Xuyến nhún vai. Không phải là không tin, nhưng tụi này thấy lạ. Có gì đâu mà lạ? Hoàng Hoa liếm môi. Tôi có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu. Cúp gừng thần lình chen vào đọt một phát. Thì không bỏ trong người, nhưng bỏ trong ngăn bàn. Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờn vịt. Nhưng dường như Hoàng Hòa lại chứng tỏ không có ai lì lợm hơn mình, anh nhăn nhó, đầy vẻ thành thật. "Nhan bàn nào, sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe có hiểu quá trời." Rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, anh hốt hoảng kêu lên. "Chết, sắp hết giờ bán vé rồi, các bạn." Nhưng Xuyến không để cho Hoàng Hòa nói hết câu, nó lạnh lùng cắt ngang. "Bữa nay không xem thì mai mốt xem chứ lo gì." Vả lại Bạn đóng kịch hay thấy mồ còn xem kịch chi nữa? Xuyến nói gì vậy? Hoàng Hoa nhìn sững sướng. Tôi đóng kịch hồi nào? Xuyến nhếch mép. Bạn bảo bạn không đóng kịch, vậy tôi hỏi thật, bạn có biết Vũ thị Hoàng Hoa là nhân vật nào không? Trước câu hỏi bất thần của Xuyến, nét mặt Hoàng Hoa bỗng lộ vẻ hoang mang. Anh ngớ người ra một lát, rồi chép miệng. Dĩ nhiên là biết, nói là em tôi. Xuyên gật gù. Nói chung bạn cũng không đến nỗi kém thành thật lắm. Bạn có biết em đang học trường nào không? Thị trường Minh. Hoàng Hòa đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác. Trường Minh nhưng lớp mấy? 11A3, nhưng làm gì mà bạn hỏi kỹ thế? Xuyên chẳng màn đến sự đến thắc mắc của đối phương, tiếp tục hỏi. Về bạn có biết lớp 11A3 nằm ở đâu không? Hoàng Hòa liếm môi thì nằm ở trong trường mình. Bạn đừng có vờ vịt xúi nhăn mặt, trong trường mình nhưng nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nào làm sao tôi biết được? Cút hườ ngồi ngoài theo dõi cuộc hỏi đáp khoa học nãy giờ, đến đây tức mình không chịu được, liền vọt miệng. Nếu bạn không muốn nói thì tôi tôi nói giùm cho, nó nằm ngay ở lớp bên đấy, hai lớp học chung một phòng, buổi chiều tụi mình, buổi sáng tụi 11A3 Tôi không biết thật chứ đâu phải giả bộ." Hoàng Hoa tỏ vẻ bực bội. "Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi?" Cúc Hương trợn mắt. "Sao lại không liên quan? Không những thập chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa, vậy mà không liên quan hả?" "Liên quan gì đâu?" Hoàng Hoa hỏi lại, giọng thật như đếm. Bộ mặt ngớ ngẩn của anh chàng khiến Cúc Hương điên tiết, nó nghiến răng Đến giờ sinh tử này mà bạn còn chưa chịu thú nhận tội lỗi hả? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tuổi này? Đến đây, Hoàng Hoa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì, anh bật kêu lên. Trại đất ơi, hóa ra các bạn nghi tôi là anh chàng phong khê nào đó hả? Xuyến cười lạnh lẽo. Đoán chắc chứ không phải là nghi, còn ai trồng khoai đất này nữa? Hoàng Hoa giơ hai tay lên trời. Thật là oan hơn oan thì kính, tôi có biết Phong Khê là ai đâu." Cúc Hương cười mũi. "Bà không biết, nhưng tuổi này biết. Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cải chày, cải cối." Biết Cúc Hương chửi sổ mình, nhưng Hoàng Hoa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ. "Anh thiểu não, các bạn nhầm rồi, tôi không phải là Phong Khê." Cúc Hương cười khẩy. Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn? Tôi không biết. Hoàng Hoa cười cựn giọng, "Để tôi về tôi hỏi nó, nếu quả chính nó bày ra cái trò này, tôi sẽ ký nó lủng sọ." "Thôi nghe, xuyến nhiều mắt, mình làm thì mình chịu, đừng có đổ vấy cho người khác." "Tôi, tôi." Hoàng Hoa đỏ mặt ấp úng, hai ba tiếng, nhưng rồi biết càng cãi, chứ càng tổ lép vế. Anh vội vã chiếu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch. Còn lại ba người, Cúc Hương ngó xuyến, thẳng hoàng cố ghê hắn mày. Ừ, không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình như vậy. Cúc Hương tiếp tục, giọng băng khoăng, nếu hắn thú nhận hắn là phong khê, tụi mình đâu có ăn thịt hắn, ngược lại, mình còn có cảm tình với hắn nữa là khác. Cảm tình với ai? Thục Vụt hỏi. Với anh chàng phong khê của mày chứ với ai Lại xảo đi Thục trề môi Mày với con Xuyến lúc nào cũng ham he lột da người ta Mà bây giờ lại bảo có cảm tình Mày ngốc lắm Lột da là một chuyện Còn cảm tình là chuyện khác Hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn Để cho tụi mình vào siết Cái tội tài đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn Nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm Một cách tận tụy và điều đẳng Theo yêu cầu của tụi mình Chuyện đó mình phải ghi lòng tạc dạ. Ông bà chẳng bảo ăn cây nào rào cây nấy là gì? Thục bật cười. Mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống. Thế ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi cũng đủ khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời. Cúc Hương thản nhiên. Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao? Tao đâu có phải hạng người ăn cháo đá bát. Thục tính trào Cúc Hương chơi, nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy, nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te, xuyến ngó thục cười hi hi. Mày nó không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con cút hương đâu. Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vẫy mực, mày ăn thua gì? Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa. Cút Hương nhăn mặt, đồ dám làm mà không dám chịu. Xuyến thông thả. Theo Tào, hắn không phải không dám chịu, có điều hắn lâm vào thế kẹt. Thế kẹt. Cút Hương trố mắt Ô, Xuyến ngật đầu, mày nhớ lúc tặng tối mình ba trái xoài, hắn viết gì không? Viết gì? Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã bục miệng đọc. Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giảng vị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi. Cúc Hương liếc Thục. "Chà, cô này thuộc thư tình lâu lâu còn hơn thuộc ca dao nữa, Xuyến ơi." Trong khi Thục Đấm thầm thỉ vào lưng Cúc Hương, thì Xuyên chậm rãi giải thích, căn cứ vào bài thơ mà con Thục vừa đọc, thì ngay từ lúc đó, hắn đã có ý định giáp mặt với tụi mình, cái câu mong rằng gặp gỡ sau này có khi, đã tố cáo điều đó. Vậy sao lúc gặp gỡ, hắn lại chối bay bãi? Cúc Hương thắc mắc. Đơn giản thôi. Xuyên nhún vai, hắn không định che giấu sự thật, nhưng hắn muốn tự hắn nói ra điều đó. Đằng này Hắn chưa kịp triệt lộ đã bị tụi mình khám phá ra, vì vậy hắn quê, đánh chó bay chó biến. Cúc Hương gục gặc đầu. Mày có lấy, nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già? Cái đó thì tao không biết, nhưng với những chứng cứ rành rành như vậy, tao nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải thú nhận. Cúc Hương liếc đồng hồ. Thôi, tụi mình về, khuya rồi. Chuyện đó từ từ tính. Đằng nào ngày mai mình cũng gặp lại hắn để xem tối nay anh em hắn bằng cách đối phó với tụi mình như thế nào. Bà cô gái đi nên, anh em Hoàng Hoa sẽ hợp tác với nhau nghĩ ra một độc chiêu nào đó để gỡ bí. Nặng ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hoa vẫn tiếp tục dở mững cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra. Tôi đã nói rồi, tôi đâu phải là phong khê." Cúc Hương quát mắt. "Bạn đó hỏi chuyện em bạn chưa?" "Rồi, em bạn bảo sao?" "Nó bảo nó không biết gì hết." Cúc Hương hึ một tiếng. "Nên nó nói vậy mà bạn tin được hả?" Hoàng Hòa gãy gãy. "Chứ không tin thì tôi biết làm gì? Khí trên nó lủng sọ chứ làm gì?" Biết Cúc Hương nhắc lại lời hăm dọa tối hôm qua để trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bối rối, nhưng anh chưa kịp nghĩ ra cách trả miệng thì Xuyên đã hừ giọng. "Bạn không biết, em bạn cũng không biết, vậy ai là người bỏ thư vô ngăn bàn?" Bị quay như dế, Hoàng Hòa đâm vọ. Các bạn muốn biết thì đi mà điều tra lấy, sao cứ nhà tôi mà hỏi? Khỏi cần bạn nhắc. Xuyến lạnh lùng, tụi tôi đã điều tra rồi, kết quả điều tra cho thấy bạn chính là Phong Khê. Trời ơi là trời. Hoàng Hòa đưa tay vò lên đầu. Điều tra vậy mà cũng bày đặt điều tra, đúng là những thám tử hạng bét. Xuyến tái mặt. Bạn nói ai vậy? Biết lỡ lời, nhưng Hoàng Hòa vẫn đổ liệu. Tôi không nói bạn, tôi chỉ nói những ai điều tra bậy bạ kìa. Chính con thục điều tra đó." Cúc Hương đột ngột chen lời. "Bạn dám bảo nó là hạng bét phải không?" Nghe nhắc đến thục, mặt Hoàng Hòa bỗng nhiên biến sắc, anh lúng túng như gà mất tóc. "Không, không, tôi đâu có nói thục." Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, rối rắm, mình lại có nguy cơ bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Thục vội vã kéo tay xuyến về Cúc Hương. Thôi tụi mình vô lớp đi, sắp đến giờ học rồi." Nói xong, không cần biết Xuyên và Cúc Hương có đồng ý không, Thục hấp tấp kéo cả hai chạy một lèo, bỏ mặc Hoàng Hoa Hậm Hực đứng trông theo. Nhưng đầu chỉ có Hoàng Hoa Hậm Hực, Xuyên và Cúc Hương bụng cũng tức anh ách, vừa đi theo Thục, Cúc Hương vừa làu bàu, "Thật tao chưa thấy ai mặt dài như sư phụ Hoàng Hoa này." Còn Xuyên thì liếc Thục, dài giọng Mày bắt đầu ca bản, thôi là hết chi ly từ đây, đi là vừa. Từ nay đừng hòng có mà tơ tưởng đến phong khê phong khiết gì nữa. Biết hai bạn đang cấu, thốt chẳng nói gì, cứ tụm tiễm cho qua chuyện. Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau. Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh mặt ba cô gái. Tuổi xoáng cũng chẳng buồn liếc lấy anh một cái, hai bên như những người không quen biết. Đến ngày thứ 3, Sáng lên. Vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp, Cúc Hương đã chạy vụt ra, lòng đầy hờn giận, nó đang mong gặp người quen để xả bớt nỗi uất ức, nhưng mắt vừa chạm miếng vải đen trước ngực phán, Cúc Hương bỗng thấy đầu mình nguội hẳn đi. Nó chợt thấy sự bực dọc của mình so với nỗi mất mát của phán, thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội hoang hoa, giọng nó bỗng trở nên bùi ngùi. Bạn mới lên hả? Ừ, tôi lên hồi 10 giờ sáng. Cúc Hương định nói vài lời chia buồn nhưng lại thấy cái câu mình định nói có vẻ khách sáo nên cứ ấp a ấm úng như đang ngậm nếp dẻo trong mồm. Thấy điều bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương, Pháng đoán ngay ra tâm trạng của người đối diện, anh cũng chẳng muốn người khác nhắc đến nỗi đau của mình nên hỏi sang chuyện khác. Lớp mình mấy bữa nay có gì lạ không? Cũng vậy thôi. À, có một chuyện Chuyện gì? Chuyện anh chàng Phong Khê đó? Pháng sực nhớ ra. À, hôm trước các bạn đi gặp anh ta, kết quả ra sao? Cúc Hương sầm mặt. Hắn không chịu nhận, lại còn chê tuổi này là thám tử hạng bét. Thật tức muốn nổ đom đó mắt. Rồi bằng một giọng tức tối, Cúc Hương lần lượt thuật lại những cuộc đụng độ với Hoàng Hòa trong mấy ngày qua, nghe xong Pháng cười. Muốn anh chàng Phong Khê phá hủy nguyên hình, đâu có khó. Không khó. Ừ, có một cách. Cúc Hương tròn mắt. Cách gì vậy? Phán thủng thẳng. Hẹn gặp hắn. Hẹn gặp. Ừ. Cúc Hương liếm môi. Làm sao hẹn? Thì cứ làm như trước nay. Đặt thư trong ngăn bàn. Nói rằng trước lúc chia tay, các bạn muốn gặp mặt hắn một lần. Cúc Hương ngực gồ. Hay đấy, để tôi hỏi ý kiến con Xuyến. Sau khi nghe Cúc Hương thuật lại kế hoạch của thầy dùi phán củi, Xuyên tán thành ngay, chắc tụi mình phải làm như vậy thôi, chẳng còn cách nào khác. Rồi nó dục Cúc Hương, "Mày soạn thảo tối hậu thư đi. Ngay bây giờ. Ừ, ngay bây giờ, còn mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi, nếu trì trệ sẽ không kịp." Cúc Hương lại lưỡng lự, viết văn xuôi hay văn vần, nếu làm thơ phải kêu ván cuối. "Khỏi." Xuyên phẩy tay. "Giờ phút này không cần phải thơ thẩn, cứ viết sao cho mùi mẫn." Hễ đọc xong hắn phải vừa khóc vừa giải thục mạng để kiếm tụi mình. Cúc Hương không thắc mắc nữa, nó xích lại góc bàn, lặng lẽ ngồi sáng tác. Thục nãy giờ không nói gì, bỗng nhìn Xuyên Băng Khoan. Rủ anh ta không trả lời thì sao? Chẳng sao cả. Xuyên thản nhiên, đây là một cách kiếm ra, nếu không dám gặp tụi mình, hắn đích thị là hoàng hòa không sai một mấy. Còn nếu không phải là hàng hòa, thế nào hắn cũng vững chắc đến Nghe Xuyên nói vậy, tự nhiên trong lòng Thục bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ừ, biết đâu đấy. Biết đâu Phong Khê không phải là Hoàng Hòa mà là một người khác, một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý tưởng mấy mẻ đó không kéo dài được bao lâu, nghĩ đến những sự kiện diễn ra trong thực tế, Thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa và Hoàng Hoa, Phong Thê không thể khác ngoài anh chàng lúc trưởng hào hoa. Và như vậy, cuộc hẹn hò của Thục chắc chắn sẽ bất thành, đúng như Xuyến nói. Đã lỡ chối bay bãi mình không phải là phong khê thì chẳng có lý nào Hoàng Hoa lại chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, thì Cúc Hương đã thảo xong lá thư, nó đưa cho Xuyến. Lầm lì lắm. Đọc xong, Xuyến gật gù khen, kiến trong hang mà đọc được lá thư này cũng phải bò ra. Huống gì là hoàng hòa, nhưng mày quên một điều cực kỳ quan trọng. Điều gì? Cúc Hương nhạc nhiên, ngày giờ và địa điểm. Cha mẹ ơi, chuyện quan trọng như vậy mà không hiểu sao tao bỗng quên bét đi mất. Vừa kêu lên, Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Suyến, nàng lẩm lâm cái viết trên tay. "Tụi mình hẹn gặp hắn ở đâu đây?" Suyến nhún vai. "Tùy mày bố trí." Cúc Hương gãi đầu. "Ở nhà hát hòa bình hen." Mày lúc nào cũng đồ được. Xuyến lầu bầu, cúp hương rụt cổ. "Thôi, hẹn tại quán kem Dạ Lang vậy. Cạnh hồ con rùa hả?" Xuyến nhướng mắt. "Ừ, được không? Tụ mình sẽ hẹn gặp hắn tại đó lúc 5 giờ chiều mốt." Hỏi con Thục coi. Xuyến hất hàm. "Nhưng Thục chẳng có ý kiến gì, nó chỉ buông thõng. Tùy tụi mày." Trong thâm tâm, Thục không tin lá thư cúp hương về công soạn thảo sẽ được hồi âm. Hoàng Hòa hoà nhất định sẽ không dám gặp mặt bọn thuộc, như vậy anh ta chẳng mất công trả lời làm gì. Nhưng đầu giờ chiều hôm sau, khi thuộc hạ hững thờ tay vừa ngăn bàn, nó bỗng giật bắn người khi chạm phải một mẫu giấy nhỏ gấp tư. Mở ra coi. Xuyến và Cúc Hương cùng thẳng thốt kêu lên. Tờ giấy được mở ra, trong đó chỉ vọn vẹn có ba chữ: Mình sẽ đến.